các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Át đất xuất hiện, hắn lén lút bước qua cổng rồi tiến thẳng vào khu mộ. Viên cảnh sát đội trưởng đội điều tra, Kim đội trưởng đội trinh thám, nhẹ nhàng khẽ đi theo sau lưng hắn trong bóng tối. Bóng thoát một cái, hắn rẽ vào trong bụi để băng qua đường. Đội trưởng sợ mất dấu nên liền chạy nhanh theo. Tuy nhiên, sau khi rẽ vào bụi, anh lại chẳng hề thấy kẻ lạ mặt đâu nữa. Đây cũng chính là khu vực có ngôi mộ mới. Kỳ lạ thay, chỉ trong thời gian ngắn, cái lạ mặt đã biến mất hoàn toàn. Điều này làm anh lo ngại, liệu hắn có phải con người hay không? Vào trong khu vực ngôi mộ mới, một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy anh. Rồi đột ngột, tiếng động sạo sạc phát ra từ phía sau lưng, những tiếng bước chân rón rập thập tới. Đở trưởng giật mình quay lại nhìn, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt anh. Đám xác sống khát máu đang lăng tới. Chúng nghe răng, đưa bàn tay sắc nhỏ để xé xác anh ra, đội trộm bọn súc súng không một chút chần chừ. Anh bắn ngay một phát chí mạng vào đầu bọn xác súng. Tuy nhiên, chúng chẳng suy nghĩ gì, chúng vấn lao tới chỗ anh như con thú hoang. Bất ngờ, hai viên cảnh sát khác trong đội trinh thám cũng chạy đến kịp thời. Họ cầm súng bắn nhiệt trợ cho đồng đội mình. Đám xác súng vấn lao đến như chẳng có chuyện gì nhận ra không thể hạ tĩnh bạo lực, đội trưởng Bình phải báo động đỏ, hạ súng xuống. Anh nói lớn giọng, "Hãy lấy những cái lưới mà họ đã chuẩn bị từ trước." Sau khi lấy lưới thép, cảnh sát nhanh chóng khống chế được lũ sát súng và nhốt chặt chúng lại. Chúng bắt đầu ngọ ngoậy chống cự trong vô vọng. Khi bặt xác súng đã bị khống chế, đội trưởng nhìn về phía ngôi mộ mới thì thấy bia mộ đang động đậy. Vốn dĩ ngay từ đầu, anh đã phát hiện ra dưới bia mộ chính là một căn hầm nhỏ. Kẻ lạ mặt từ từ chui ra từ căn hầm đó và có ý định bỏ trốn. Tuy nhiên, các cảnh sát trình thám đã đợi sẵn hắn rồi chĩa súng vào đầu, khiến cho hắn đầu hàng vô điều kiện. Tên lạ mặt toát mồ hôi, giơ tay chịu bị bắt ngay sau khi nhìn thấy súng của mấy anh cảnh sát. Cảnh sát xuống căn hầm để điều tra, họ phát hiện một máy điện báo của tên này. Chiếc máy này rất lạ, là... Dường như nó tạo ra một số âm thanh với tần số lớn dùng để điều khiển thứ gì đó. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm được ba nạn nhân bị hắn bắt để nghiên cứu trong hầm. Cuối cùng sau khi tra hỏi, hắn đã khai nhận là kẻ trộm mưu đứng sau vụ việc xác sống xuất hiện gần đây. Hắn là một kẻ cuồng tín và đã học được cách biến người chết thành xác sống thông qua một cuốn sách cổ. Kể từ đó, hắn đâm đầu vào những nghiên cứu bệnh hoạn Thí nghiệm trên cơ thể xác chết, dù mọi thứ thành công nhưng chưa thỏa mãn sự tích bệnh hoạn của hắn. Hắn bắt đầu thí nghiệm lên cơ thể người còn sống để tạo ra những xác sống mạnh mẽ và có ý thức. Những nạn nhân đã được giải cứu và đưa tới bệnh viện cấp cứu. Lúc này, họ đã trong tình trạng nửa sống nửa chết. Ý thức dần mơ hồ và hành động như những con vật trở mạnh lại. Sếp đứt Dạ bác sĩ coi trường hợp cẩn thận. Nếu trong quá trình điều trị mà xảy ra sự cố thì cảnh sát sẽ đến hỗ trợ ngay. Vị bác sĩ cảm ơn nhưng ông chưa thể nói trước được điều gì. Ông chưa từng nghe đến chuyện biến người thành xác sống bao giờ nên khó mà chớ chỉ. Cảnh sát đứt đã có một quyết định nguy hiểm. Ông cho phép để bác sĩ dùng cuống sách cổ để nghiên cứu cách chữa bệnh. Vụ án khép lại tại đó. Ngày hôm sau Viên cảnh sát đen tải liệu ghi chép vụ án đến cho cảnh sát Đức đóng dấu. Ông xem qua một lượt rồi bỏ đi những trang ghi chép về cuốn sách cổ. Có lẽ ông muốn tiêu hủy nó để khỏi rơi vào tay bọn xấu sau này. Ông đóng dấu rồi giao cho viên cảnh sát đen vào kho lưu trữ để bảo toàn tài liệu. Một điều thú vị là những tài liệu vụ án thế này thì thường là bí mật quốc gia, rất ít ai được phép đọc. Tuy nhiên trong số người đọc được nó lại có những thiên tài phá ánh thế hệ sau này, đặc biệt phải kể đến đó là đại tham tử Long Tỷ. Anh đã đọc những tài liệu này khi chỉ mới là một đứa trẻ. Và Long Tỷ cũng chính là đứa con trai quý tử của sếp Đức Tượng trưng như cột chiến với bản xác sống đã kết thúc. Thế nhưng vài ngày sau, xếp Đức lại nhận được tin báo về việc nhiều người dân Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net